Dưỡng trồn thành hậu, tà mị lánh đế ôn nhu yêu. Tối mộng khinh cuồng. Chương 69, hôn trồn, tờ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện ao đi.xyz song lòng không khỏi mừng thầm. Đồng nhạt nhạt liền gión ra gión xém bước tới gần lòng nam nhân đang ngủ say. Tới càng gần nam nhân. Nàng có thể thấy được mùi long tiên hương tràn ngập không khí sông thẳng vào mũi Mùi thơm này rất dễ chịu Nó tạo cho nàng cảm giác muốn yếu lại Trong lòng nhớ lại Dần dần đồng nhạc nhạc cũng không còn sợ những tia trước bên ngoài nữa Chỉ nghĩ được rằng phải đến gần nam nhân này Gần hơn Gần hơn nữa Cuối cùng cả thân hình nhỏ nhắn của đồng nhạc nhạc cố tới được trước ngực nam nhân. Yên lặng trước mặt nàng giờ là khuôn mặt Tuấn Tú đang ngủ say. Chỉ thấy ở hoàn cảnh lúc sáng lúc tối, nam nhân Tuấn Tú trước mặt thật khiến người ta không thể chống đỡ nổi. Lòng đồng nhạc nhạc lúc này thật sự rất ỉ lại, rất si mê. Sân sân... Đồng nhạc nhạc không nhịn được mà hạ thấp mình xuống Hướng nam nhân tuấn tú kia tới gần Tại khuôn mặt hắn nàng nhẹ nhàng chụp một cái hôn lên Không biết hôn má hay hôn môi ấy nhỉ Cái hôn này chỉ như là chuồn chuồn lướt nước hời hợp thoáng qua Lại khiến cho hai má đồng nhạc nhạc nóng bỏng không thôi Ô ô ô Nàng từ lúc nào mà lại trở thành một sắc nữ như vậy chứ Em biết từ lúc chỉ gặp anh thương chỉ hơi đồng một cái liền hôn trộm người ta Ngượng quá đi ô ô ô Mặc dù ngượng ngùng ảnh não nhưng trong lòng đồng nhạc nhạc vẫn cảm thấy ngọt ngào không thôi Cuối cùng đồng nhạc nhạc cũng mệt nhọc mà há miệng ngắp dài một cái Nàng liếc nhìn bốn phía thấy an toàn Lập tức liền tựa vào bên cạnh nam nhân Đem thân mình cuộn tròn nhắm mắt chìm vào giấc ngủ Chỉ là khi đồng nhạt nhạt đã ngủ say cũng không biết Nam nhân đang nhắm chặt mắt ngủ say bên cạnh Đột nhiên mở đôi huyết mâu dài hẹp ra Đầu tiên là từ từ cuối đầu nhìn tiểu điêu nhi đang ngủ say bên cạnh Trong mắt lộ ra vẻ nhu tình hiếm thấy Kỳ thật là thời điểm vừa rồi hắn cũng chưa ngủ Cho nên đối với việc con tiểu điêu này đã làm gì với mình Hắn đương nhiên biết rõ ràng Ê, sắc lang cố ý để người khác hôn trộm Nhớ lại con tiểu điêu nhi này lại nhân dịp hắn ngủ say liền hôn lên mặt của hắn Lại còn lén lúc sống như vùng trộm nữa đến đây, khó miệng huyện lang thương nhẹ nhàng câu lên cảm thấy trong lòng ngọt ngào. Cảm giác ngọt ngào xa lạ như thế khiến lòng hắn nhộn nhạo không thôi. Ánh mắt nhìn tiểu điêu nhi càng thêm ngô tình, sủng lịnh. Cuối cùng, đôi tay nhẹ nhàng dối ra, nhẹ nhàng nâng tiểu điêu nhi bên cạnh lên đặt vào trong lòng. Cảm giác được tiểu dụt trong ngực lông sù mềm mại Khói miệng huyền lăng thương câu lên niềm vui trong lòng không ngừng tăng lên Hắn từ từ nhắm mắt lại Chìm vào giấc ngủ Đồng nhạt nhạt còn chưa tỉnh ngủ hẳn Đã thấy cả người khoan khoái vô cùng Theo bản năng dối người Nàng miễn cứng khoa một tiếng Chỉ là đương nhiên cảm lại cảm thấy dưới thân cao thấp chập trùng Trong lòng nghi hoặc không thôi, hàng mi hơi trao lại, mở ra con ngươi đen lúng tiếng còn đang nhập nhèm. Thấy trước mặt là khôn mặt tuấn tú, đôi mắt đen trợn tròn, lòng tràn ngập kinh hãi. Trời ạ! Nàng hôm qua không phải chỉ ngủ bên cạnh này thôi sao? Như thế nào khi thức dậy nàng lại nằm trên ngực hắn? Chẳng lẽ tối hôm qua mình mộng du trèo lên người hắn Nghĩ đến đây trong lòng đồng nhạc nhạc không khỏi tràn ngập các loại ảo não, lo lắng, hối hận Dù sao thì cái nam nhân kia vẫn còn đang giận nàng Nếu mà nàng làm ra chuyện này lại khiến hắn càng thêm chán vết thì sao Nàng nên làm gì bây giờ Không bằng nàng thừa dịp hắn chưa dậy, len lén đi xuống. Trong lòng đang suy nghĩ, con người đen đảo quanh một lượt đã chẳng phải đôi mắt không biết đã mở ra từ khi nào của nam nhân kia. Cả người đồng nhạc nhạc không khỏi cứng ngắt như gặp phải sấm giữa trời quanh.